các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hòa thành một bản nhạc tiến đưa người quá cố về thế giới bên kia đã thành thông lệ không thể thiếu từ ngàn đời nay. Thằng Lạc ngay từ khi biết cầm đũa, ông tạo đất chỉ cho nó cách cầm chiêng đánh chiêng, hòa chiêng theo nhịp điệu. Tiếng ca của các buổi lễ làm lễ đám tang cho người đã khuất. Mỗi khi có đám thằng bé lại léo đẹo cấp chiếc chiêng to hơn cái đầu nó đi cùng với anh trai của mình và ông Tạo. Nên mấy năm gần đây dù còn bé nhưng tiếng chương tiến hồn của nó không ai trong cái bản này có thể nắm tốt hơn. Hôm nay ở trong bản ông Trèo lại chết bất thắc kỳ tử, cho nên ba cha con của ông Tạo lại sửa soạn đưa tiễn một người nữ về vị dạng, về với thế giới của người đã khuất, nơi hư vô con người không phải suy tính âu cũng là cái số mệnh không ai chống lại nổi số trời. Nửa tuần nhăng sau bà bố con của thầy Tạo đã bước tới đám ma của ông Trèo, lúc này nhốn nháo người ra kẻ vào. Sản lẫn tiếng gào khóc của bà vợ ông Trèo, tiếng thút thít của con thơm và tiếng ý ơi chuẩn bị cỗ bàn làm cho mọi âm thanh hỗn độn, nhưng lại tạo nên một bản nhạc đám ma u ám và ma mị. Quan tài bằng gỗ rồi bên trong chứa cái thi khô đét của ông trẻo đan chính giữa. Xung quanh đôi bên hai khúc chuối cắm chì chít nhang đang bốc khói nhỏ nhỏ. Quan tài được phủ một lớp vải màu trắng, phía quối quan tài lại được buộc bằng vải cuộn nhưng có màu nâu sẫm. Người dân cổ bản này không có thông lệ như vậy để khi khiêng quan đi chôn thì dễ dàng phân biệt đầu và chân. Đặt đống đạo pháp lên bàn Thể Tạo bước tới ăn đủ ra quyển, rồi bắt đầu chuẩn bị làm lễ. Thể Tạo sai thằng con lớn nhanh tay, dán những mảnh giấy bùa màu vàng vít trên đó là những chữ mực tàu đỏ chi chít và ba tấm phù vàng dán trước bàn thờ gia tiên đang mở đục khói hương. Sân bàn này có một tập tục không biết có từ bao giờ, nhưng có lẽ truyền đời từ người khai thiên lập địa đến cái bản bán nguyệt này ấy là người qua cố ngủ ở đâu thì khi chết thi thể của họ được đặt ở chỗ đó. Đàn lễ đất được ông Sòn chuẩn bị đầy đủ theo đúng tập tục của làng này. Sau khi bố trí mấy tấm bùa sông suối, thề tạo sai kê trước bàn gỗ mà nhà có ông Trèo thường dùng để tiếp khách, gia chính dưới sàn ngang giữ ngay cột cái trong nhà. Cái cột đó có cái tên là khâu chảo sữa. Thế tài tranh thủ quay sang bảo con trai lớn của mình đặt thẳng đinh. Ma nhà chú ngộ trên sảnh ngang đó khâm liệm mà đây để ma nhà biết mà đi. Trước khi đặt người chết vào quan tài phải có một đôi khăn mặt, một chiếc màu trắng, một chiếc màu đỏ để mà phủ mặt người chết. Ngưng lại một hơi thì tạo liền tiếp lời. Tiếp theo thì con cháu líu chui rào gõ mạnh vào cột chậu sữa rễ gầm sàn nơi liệm người chết vây dùng đinh đóng xuống trên mái nhà đối diện với nơi đặt người chết, phẩy dỡ một viên ngói, khoảng lấy một ngọn giáo chọc thùng. Làm như vậy là đã mở cửa đất, cửa trời cho người chết về với tổ tiên, nhớ lấy lời ta chỉ dạy. Sau khi ràng dài xong xuôi các nghi thức cơ bản nhất, thầy tạo cùng với ông xọn trưởng bàn tiến lại gần bạt thuần rồi cất giọng hỏi: Thế trước khi lúc chết đó thì ông chả có dặn trôn ở đâu không? Bà Thuần vẫn còn thẫn thờ ngồi trước đầu quan tài, ngứa khôn mặt lên mệt mỏi rồi cất giọng khẳng đặc. Không thầy ạ, lúc mà con nai vàng còn đang ngủ vội, con chim sâu còn chưa ra khỏi tổ, mà đi kiếm ăn thì chồng tôi đã lan ra chết rồi, còn chưa kịp chăn chối điều gì. Nói đoạn thì bà Thuần lại gục đầu lên quan tài rồi nói, Oi rằng ngươi ông Trèo ơi, sao lại bỏ mẹ con tôi mà đi bơ vơ như vậy? Thầy tạo kéo cô son ra ngồi trong mày rực cất lời. Theo phong tục thường thấy khi qua đời, người chết tất dặn nên chôn cất đã đâu trong bãi tha ma của bạn. Nếu chưa kịp dặn thì con cái hoặc con rể sẽ chọn. Nhưng nếu ông Trèo chưa có con rể thì tôi sẽ chọn. Việc chọn mà là việc gấp gáp không thể trì hoãn nên phải làm ngay đi cho kịp. Ông Sơn cho lời thầy Tào nói là đúng, cho nên hai người nhanh chóng ra ngay nghĩa địa, quới mảnh đất của bản rồi nhanh chóng tiến đến một mảnh đất có rải cao đến mắt cá chân. Thần Ninh cũng mau mãi đi theo, vác trên vai là một bọc nhỏ, trên đó có đủ thứ đạo pháp. Quanh quần hồi lâu cuối cùng thầy Tào cũng chọn được một chỗ ưng ý, thầy Tào sai thằng con trai nhanh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net